Quan, quan, bên ngoài cơ thể hoát quang lôi quan tỏa ra bốn phía, tóc hắn cháy đen thành một mảnh, trên thân thể tức thì đỏ bừng do bị sét đánh, mỗi một lần thiên lôi đánh xuống, toàn thân hoát quan rung rảy dữ dội, hắn phải thừa nhận thống khổ mà người bình thường khó có thể chịu được. Tuy là như thế nhưng hoác quan như trước vẫn tin tưởng vào chỉ dẫn của Diêm Xuyên. Không sử dụng vũ khí đối kháng thiên lôi. Chỉ duy nhất sử dụng thân thể để chống đỡ. Đạo thiên lôi thứ tư. Thanh Long vì hoác quan mà đếm. Ôm. Ngay lúc đạo thứ tư thiên lôi chấm dứt. Một đạo ánh sáng xanh trong kiếp phân đánh xuống dưới. Tinh quang nồng đậm gấp mấy lần bao phủ hoác quang. Ánh sáng xanh như nối liền hắn với một vì sao ở một nơi xa xôi. Chính là phá quân tinh. Tốt! Thanh Long Hương phấn nói. Ôm! Bên kia tinh quang cũng mãnh liệt bao phủ lưu cương. Đồng dạng cũng nối liền hắn với phía phá quân tinh. Tốt! Trên bầu trời, một giả vương mặt mày vui vẻ. Hiển nhiên, cả Lưu Cương và Hoác Quang đều có cơ hội kế thừa ý chí của phá quân tinh. Một giả vương liếc mắt khiêu khích nhìn Văn Nhược Tiên Sinh. Văn Nhược Tiên Sinh lại làm như không thấy, lặng lặng hộ pháp cho Hoác Quang. Bọn họ đang làm gì đó? Đó là ý chí tinh tú à? Hai tên phạm nhân cũng dám vọng tưởng kế thừa ý chí tinh tú sao? Tại sao có thể như vậy? Bọn họ chỉ là phàm nhân ác. Bốn phía truyền đến thanh âm âm ẩy. Dần dần mọi người dân. Dân. Quy. Quy. Ê. E. Ú. Phát hiện có chuyện không bình thường. Người có chút thông minh, rất nhanh suy đoán được điều gì đó. Diêm công tử. Cường giả tứ phương đều nhìn chầm chầm hướng về phía hóa quan Sắc mặt bất thiện A Chúng ta có nên hay không ra mặt vào lúc này phòng người có người phá hư Thanh Long hỏi Không cần, người thông minh sẽ không phá hư, thậm chí còn trợ giúp bọn họ Diêm Xuyên trầm giọng nói Diêm Xuyên vừa mới nói xong Trên không trung đã có người đánh về phía hoác quan. Chính là vừa xuất được nửa chiêu. Ngay lập tức đã bị một cường giả lạ mặt đánh lùi trở về. Ai cũng không được động vào bọn họ. Cao thủ kia lập tức quát. Ác là thật sao? Bạch hổ kinh ngạc nói. Bọn họ tại sao phải bảo vệ hoác quan? Chú tước không hiểu nói. Hiện tại, bất kể là ai cũng đều không đụng vào được vạn Diệu yêu liên. Nếu hoác quan có thể làm được, Vậy những người thông minh kia tự nhiên sẽ vui mừng giúp đỡ hắn. Bởi vì hiện tại không ai có thể đoạt được vạn Diệu yêu liên. Nhưng có thể nhờ hoác quan mà chiếm được. Mặc Vũ Hề giải thiết nói, Thì ra là thế. Bạc hổ ngật ngật đầu. Bỏ! Trên không trung lại lần nữa truyền đến một tiếng hét to. Chính là bảy tên hắc y nhân còn lại, hét to chính là hắc vũ chân quân. Quanh thân hát vũ chân quân, khí tức ầm ầm bột phát bay thẳng lên trời. Âm ầm! Trên bầu trời, đột nhiên hiện ra thêm một đám kiếp vân so với kiếp vân của hoác quan lớn hơn và cao hơn gấp trăm lần. Mây đen cuồn cuộn Một cổ khí tức hủy diệt âm âm bột phát Mây đen cuồng cuộn Lôi quan lóng lánh tràn ngập vô tận hủy diệt chi lực Lại có người độ kiếp sao? Cái này Đây là thiên kiếp gì vậy trời? Lôi kiếp tứ trọng thiên Tứ cử thiên kiếp Cường giả bốn phiếu nhìn chầm chầm lên không trung Tứ cử thiên kiếp Luyện thần phản hư Mặt vũ hề biến sắc Tên hắc y nhân này Hắn cũng muốn cướp đoạt ý chí của phá quân tinh sao Thanh Long chỉ về phía hắc vũ chân quân Tại nơi đó Sáu đại cao thủ đang làm hộ pháp Cho hắc vũ chân quân vận động tứ cử thiên kiếp Ôn Lại một đạo ánh sáng xanh theo tinh không xông Vào bên trong kiếp vân tứ cửu thiên kiếp Theo lôi quang lóng lánh. ầm ầm bao phủ lấy Hắc vũ chân quân. Lúc này đây, cột tinh quang của hát phủ chân quân to hơn không chỉ 10 lần so với của hát quang. Ha ha ha ha! Hát vũ chân quân cười to một trận. Đây đây! Còn chưa bắt đầu độ kiếp mà hắn đối với ý chí phá quân tinh đã có sức hấp dẫn lớn như vậy. Xem ra lần này hoác quan khó mà tranh được với hắn. Thanh Long lo lắng nói. Không cần gấp. Tên phong thủy sư kia đã bị đổi đi, có ta ở đây, ý chí phá quân tinh, nhất định là của hoác quan. Diêm xuyên cười nói. Ách! Mặt vũ hề khó hiểu nhìn về phía Diêm xuyên, thấy ánh mắt kiên định của hắn cũng không kìm được tin tưởng dân cao. Đến đây đi! lôi. Hắc Vũ Chân Quân ngửa mặt lên trời quát: "Oan, oan, oan!" Theo tiếng quát của Hắc Vũ Chân Quân, từ bên trong kiếp vân đột nhiên hàng trăm đạo thiên lôi bổ thẳng xuống dưới. Hàng trăm đạo lôi điện tụ tập một chỗ, chói mắt vô cùng. Như thác nước từ trên trời cao ầm ầm đổ xuống. Trong nháy mắt chiếu sáng bốn phương tám hướng. Oan! Thiên lôi nận xuống trên người hắc vũ chân quân. Cả người hắc vũ chân quân giống như chìm ngập trong lôi trì. Vô cùng lóng lánh. Như mặt trăng mặt trời. So sánh với hát vũ chân quân, lôi điện quanh thân hoác quan và lưu cương trông có vẻ quá ức. Tinh quan quanh hát vũ chân quân càng ngày càng mãnh liệt. Diêm công tử quá trình kế thừa ý chí phá quân tinh dường như đang nhanh chóng kết thúc. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Thanh Long lo lắng nói. Diêm xuyên quay đầu nhìn về phía 3.000 chiến sĩ giáp bạc. Cung thủ chuẩn bị. Diêm xuyên quát khẽ nói. Vâng. Toàn quân rất nhanh kéo căng dây cung. Nhắm vào đám mây đen lớn nhất bắn. Diêm xuyên quát. Vâng, bùng, hơn 2.000 mũi tên ầm ầm bạo xạ bắn lên phía không trung. Loại mũi tên thông thường này thực sự có thể hữu dụng sao? Bạch hổ không tin nói. Ngươi có bao giờ nghe qua kim nhọn chống sét chưa? Diêm xuyên cười nói. Ách, bạch hổ kinh ngạc. Những mũi tên mà ngươi đang thấy chính là kim nhọn chống sét Chỉ cần đánh tan thiên lôi ta xem hắn lấy gì độ kiếp. Diêm xuyên tự tin nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z Quận 1 chương 38 ý chiếc của phá quân. N. Hững mũi tên mà ngươi đang thấy chính là kim nhọn chống sét Chỉ cần đánh tan thiên lôi ta xem hắn lấy gì độ kiếp. Diêm xuyên tự tin nói. Hơn 2000 mũi tên xông thẳng lên trời, không hề bắn bất kỳ kẻ nào. Rất nhiều người đều không hiểu mà chỉ nhìn lên với ánh mắt hiếu kìa. Thậm chí Hắc Vũ chân quân cũng không hề để ý đến hơn 2000 mũi tên này. Thình thịch. Hơn 2000 mũi tên thuận lợi xuyên qua mây mù thẳng lên trời xanh. Khoảng cách tới tứ cửu kiếp vân càng ngày càng gần. Đầu nhọn của mỗi tên đột nhiên rung rảy giống như cảm nhận được từ trường to lớn vậy. Đúng đùm. Đầu nhọn của mỗi tên rất hữu dị mà xuất hiện từng ti điện lưu. Hơn 2.000 mũi tên, mỗi nào cũng như vậy. Mà gậy nên hiện tượng điện từ cho mỗi tên chính là tứ cử kiếp vân. Không tốt. Sắc mặt hát vũ chân quân đại biến. Lúc hắn lấy tay muốn ngăn cản thì tất cả đã không còn ca, y, b, lương, ầm. Um. Bên trong tứ cử kiếp vân đột nhiên bị mũi tên dẫn xuống đại lượng lôi điện. Lôi điện rất nhỏ lại là chi làm hơn 2.000 tiên. Ẩm, um, Ẩm, um, Ẩm. Um. Từng đạo lôi điện nổ về hướng mũi tên, mũi tên liền ầm um, ầm um bị nổ tung ra. Mũi tên phân luồng thiên kiếp. Tuy rằng chỉ là hạt cát trong sa mạc so với tứ cử thiên kiếp nhưng cũng đã để cho Hắc vũ chân quân lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lôi điện bị phân luồn rất ít nhưng mà ý chí của tinh tú liên tiếp với kiếp phân lại trong nháy mắt bị phân luồn thành hơn 2.000 phần. Tinh quang bao phủ Hắc vũ chân quân đột nhiên chỉ còn lại 1 phần 2.000 so với lúc ban đầu. Vốn đang chiếm ưu thế lớn thì trong nháy mắt lại biến mất Không Hoác vũ chân quân bi phẫn gào thét Thình thịt Toàn bộ hơn 2.000 mũi tên nổ tung ra Tuy rằng không có quá nhiều ảnh hưởng đối với thiên kiếp Nhưng bởi vì tinh quang bị phân luồn nên chỉ còn lại một phần 2.000 so với trước kia Mỗi tên nổ tung cũng để cho toàn bộ tinh quang cũng bị thủ tiêu Tứ cử kiếp phân to lớn dẫn động tinh lực không bằng một phần trăm của hoác quan. Cột tinh quan rất nhỏ đã nói lên rằng hát vũ chân quân thất bại. Âm âm. Thiên kiếp vẫn như cũ nhưng mà hắc vũ chân quân lại vô cùng bi phẫn. Đùng. Giữa lúc tâm thần đang than khóc thì mũ cũng bị thiên lôi đánh cho nổ tung để lộ ra khuôn mặt bị che lấp của Hắc vũ chân quân. Sau khi chống đỡ đợt thiên lôi thứ hai hắc vũ chân quân liền nhìn về phía diêm xuyên. Một đám chó phàm trần. Ta muốn giết các người ta muốn giết các người. A hắc vũ chân quân gào thét. Hắc vũ lão thất phu. Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Diêm xuyên nhìn lại thì thấy tử kiếm sinh đang trợn mắt hướng về phía mình chạy tới. Hả? Mặt vũ hề nhướng mày. Diêm xuyên sư đệ chính hắn hắc vũ chân quân là một trong những người năm đó ép chết cha mẹ ngươi. Tử kiếm sinh rất nhanh phóng tới nói. Cái gì? Lưu cẩn kinh hải kêu lên rồi ngẫm cao đầu mà gắt gao nhìn chằm chằm vào bầu trời. Trường kiếm của tử kiếm sinh hạ xuống trước mặt Diêm xuyên. Diêm xuyên sư đệ ta đi theo ngươi để phòng người vạn nhất. Tử kiếm sinh chân thành nói. Hắn nhìn thấy Hắc vũ chân quân cho nên muốn lại đây bảo vệ Diêm xuyên. Diêm xuyên nhẹ nhàng gật gật đầu. Đồng thời lại tiếp tục nhìn về hắc vũ chân quân ở trên bầu trời trong mắt hiện lên một vòng sát khí. Diêm công tử có muốn chúng ta đi hay không? Thanh Long dò hỏi, không cần thù này ta muốn tự tay báo. Hơn nữa, việc này ta còn chưa biết được rõ ràng. Diêm xuyên lắc lắc đầu nói, ầm, um, tứ cửu thiên lôi lớp sau mạnh hơn lớp trước. Hắc vũ chân quân chỉ trong giây lát liền không quan tâm đến việc nổi giận với 3.000 quân giáp bạc mà là toàn lức chống đỡ lấy thiên lôi. Diêm xuyên liếc thật sâu về hắc vũ chân quân rồi lại nhìn về phía hát quang Chỗ hắc vũ chân quân thì thiên lôi rầm rộ Còn chỗ hát quang và lưu cương thì thiên lôi lại dần dần từng bước Âm um, Hát quang dường như bị nấu chính vậy toàn thân bị thiên lôi đánh nổ cho thành màu đỏ Đạo thiên lôi thứ 8 rồi hát quang còn có một đạo Nhưng mà bây giờ ý chí của tinh tú vẫn còn lưỡng lự giữa Hoác Quang và người kia. Diêm công tử. Thanh Long nhớ mày hỏi. Ý chí của phá quân tinh. Nhất định là của Hoác Quang. Diêm xuyên trầm giọng nói. Hắn ngẫm đầu nhìn lên phía trời sao có thể tê. Rơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Cường. Tiếp thấy được phá quân tinh kia. Theo phá quân tinh thì Diêm Xuyên nhanh chóng thấy được một ngôi sao sáng nhất khác. Tử vi tinh, hay còn gọi là bác cực tinh, đấu số chi chủ, ngôi sao đế vương. Diêm Xuyên nhìn chầm chầm vào tử vi tinh rồi hai mắt nhớ lại dường như trong nháy mắt cùng với tử vi tinh có được cảm ứng vậy. Vù vù. Tử vi tinh chật hơi lón lên. Một đạo quầm sáng bắn về phía phá quân tinh. Đương nhiên, một màn này ngoại trừ kiếp chủ của ngôi sao ra thì ai cũng không thể nhìn được. Quá nhẹ nhàng, quá xa vời. Ở kiếp trước, ý chí của Diêm Xuyên chính là dung nhập vào ý chí của tử vi tinh. Kiếp này phục sinh thì hồn phách vẫn là của kiếp trước. Ý chí ẩn giấu trong hồn phách cho nên ý chí cũng có thể cầu thông với tử vi tinh. Tử vi tinh là đấu số chi chủ thì tự nhiên có thể điều khiển phá quân tinh. Mặc dù ảnh hưởng tới phá quân tinh rất có hạn nhưng mà thời điểm hai chọn một thì cũng sẽ có ánh nhất định. Âm! Um, một đạo thiên lôi cuối cùng ầm um ầm um đánh về phía hóa quang. Đồng thời tất cả tinh quang ở bốn phía cũng bỗng nhiên tụ tập về phía hóa quang. Một đào ánh sáng trắng từ phá quân tinh trực tiếp hạ xuống đỉnh đầu hóa quang. Không, tại sao có thể như vậy? Một giả vương kinh hải kêu lên. Âm, um, hóa quang rốt cuộc cũng đỡ được đào thiên lôi cuối cùng kiếp vân lập tức tảng đi. Tinh Quang tụ tập sáng chói tại Hoác Quang và bao phủ lấy hắn trong một cây cột thông thiên triệt địa. Quần áo của hắn bị nghiền nát hơn nữa nhưng khí thế toàn thân lại mãnh liệt dân trào. Ôm! Tinh Quang xung quanh Hoác Quang đột nhiên ngưng tụ ra một hư ảnh tướng sĩ mặc giáp khổng lồ. Bên trong hư ảnh Trong lúc tướng sĩ áo giáp trường mắt thì có cuồng cuộn sát khí phóng ra bốn phương. Tay cầm một thanh trường thương. Giữa lúc vung lên thì tỏa ra mùi máu tanh vô cùng. Ý chí của phá quân tốt. Thanh long Hưng phấn quát to. Trong lúc nhất thời thì hoa quang dường như trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Không chỉ có độ kiếp mà hơn nữa còn là ý chí của tinh tú. Rất nhiều người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thô bạo, sát khiếp phá kiếp khí thế vô địch. Một cái hư ảnh bằng tinh quang đã hiển thị rõ được sự bá đạo của ý chiếp tinh tú. Không thể như vậy, không thể như vậy được. Bên kia một giả vương vô cùng căm phẫn. Lâu cương độ kiếp xong nguyên bản phải hưng phấn mà ngửa mặt lên trời thét dài, Nhưng giờ phút này hắn lại cố gắng kìm nén không dám phát ra một tiếng nào bởi vì hắn đã làm hỏng sự tình của sư tôn. Vù vù. Hai mắt hóa quang đột nhiên mở ra. Hư ảnh bằng tinh quang quanh thân cũng đột nhiên nhập vào trong cơ thể hắn. Cột tinh quang cũng biến mất không thấy nữa. Bên kia. Hát vũ chân quân trong lúc độ kiếp nhìn về hoác quan với vẻ mặt phiền muộn. Nhìn xem thằng cha nhập được đại tiện nghi này. Khốn nạn! Hắc vũ chân quân cam hận nói. Âm! Thiên lôi điên cuồng đánh xuống để cho Hắc vũ chân quân chỉ có thể tiếp tục chuyên tâm chống đỡ lôi kiếp trên bầu trời. Hoác quan vừa kế thừa ý chí của phá quân tinh liền nhẹ nhàng khoát tay. Âm âm, tám đầu kim Long do long mạch chi khí ngưng tụ thành đột nhiên ngẫm đầu như đã bị hoát quan dẫn dắt mà đều cùng nhìn về phía hắn. Tốt, văn nhược tiên sinh vui vẻ nói. Nhưng vẻ vui mừng chỉ trong nháy mắt thì sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi mà kinh hải kêu lên. Nhanh thu lại khống chế. Hoác quan hơi kinh ngạc rồi lập tức dừng lại vị khống chế tám đầu kim Long. Văn Nhược Tiên Sinh Hoác quan nghi hoặc nhìn về phía Văn Nhược Tiên Sinh hỏi. Giờ phút này Văn Nhược Tiên Sinh chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào trần thế thạc ở bên dưới. Chính xác mà nói là nhìn vào đại diệu tiên sư ở trên trần thế thạc. Sự khác thường của văn nhược tiên sinh đã dẫn tới sự chú ý của cường giả ở bốn phía, rất nhiều người đều nhìn theo. Diêm xuyên cũng được mặt vũ hề đưa lên trên không và cùng nhìn về đại diệu tiên sư ở trên trần thế thạc. Đại diệu tiên sư chậm rãi mở to mắt ra. Hắn, hắn tỉnh. Hắn còn sống. Nguy rồi, nguy rồi, đây là đại diệu tiên sư. Bốn phía truyền đến những âm thanh hoảng sợ. Đại diệu tiên sư tỉnh lại. Đại diệu tiên sư vẫn khoanh chân ngồi như trước và ngẫm đầu nhìn lên trời. Bắt đầu chính sao liên tiếp. Ý trời A. Đại diệu tiên sư cay đắng ngửa mặt lên trời thở dài. Văn nhược bái kiến đại diệu tiên sư. Văn nhược tiên sinh cực kỳ cung kính nói. Một giả cực. Bái kiến đại diệu tiên sư Một giả vương cũng cung kính nói Bốn phương truyền đến những âm thanh chào hỏi Đại diệu tiên sư chậm rãi đứng dậy chắp tay sau lưng và quan sát bốn phương một vòng sáu đó lại nhìn về hóa quan lộ ra một ti phức tạp cùng cười khổ Vạn diệu yêu liên là vật chiếc tạc của thiên ngoại các ngươi không biết sao Đại diệu tiên sư khẽ thở dài nói Đại diệu tiên sư Phong thủy trận này đã bị phá vỡ Vạn diệu yêu liên không thể trông coi được nửa kính xin tiên sư tác thành Văn nhược tiên sinh cung kính nói Đại diệu tiên sư nhìn chầm chầm vào văn nhược tiên sinh rồi hơi lắc đầu nói Sứ mệnh của ta là trấn thủ vạn diệu yêu liên Một ngày còn có ta ở đây thì không ai được đụng vào vạn Diệu yêu liên. Đừng nhiều lời với hắn, mọi người cùng nhau xông lên. Nếu như kéo dài thì càng ngày sẽ càng có nhiều cao thủ tới. Một giả vương bỗng nhiên quát. Trong lúc nói thì hắn cũng đưa tay đánh một trưởng về phía đại Diệu tiên sư. Một cái trưởng ấm màu tím ầm ầm lao đến đại Diệu tiên sư. Hờ! Đại diệu tiên sư Trừng mắt và đánh ra một chữ ngân tiếp, ầm, hư không chấn động, chữ ấm của một giả vương ầm ầm tán loạn. Ra tay, ra tay. Bốn phương truyền đến những âm thanh hô to rồi tất cả cùng nhau bay về phía đại diệu tiên sư. Vạn diệu yêu liên tạm thời không chiếm được thì ít nhất trước tiên cũng phải đoạt được trần thế thạch. Đây chính là trọng bảo để luyện chế tiên khí A. Hờ. Đại diệu tiên sư hừ lạnh một tiếng. Vù vù. Thân hình đại diệu tiên sư nhắn lên một cái thì bốn phía độ nhiên xuất hiện ra tám người giống hắn như đút. Tám tên đại diệu tiên sư đồng thời nghênh đón gần 20 tên cao thủ thần cảnh đang bay đến từ bốn phương. Âm âm. Trong lúc va chạm thì sóng khí bắn ra khắp nơi. Đi xuống. Văn nhược tiên sinh điều khiển thuyền nhỏ mang theo hoác quang bay thẳng xuống dưới. Chạy đi đâu? Một tên đại diệu tiên sư đột nhiên lấy tay đánh tới một trưởng. Hư không hiện ra một cái khô lâu màu vàng bay thẳng về phía văn nhược tiên sinh. Trong tay văn nhược tiên sinh đột nhiên xuất hiện một cây bút lông rồi vung lên về phía khô lâu màu vàng. Ôm! Một đạo ánh sáng trắng hoàn toàn do hạo nhiên chính khí ngưng tụ thành bay ra. Âm! Um, ánh sáng trắng cùng khô lau màu vàng va chạm với nhau và cùng nổ tung. Đi đến chỗ diêm xuyên. Văn nhược tiên sinh vung lên thuyền nhỏ, lập tức thuyền nhỏ bắn xuống phía dưới. Mà hắn lại cầm bút ngăn cản tên đại diệu tiên sư đang đuổi theo kia. Đại diệu tiên sư, đắc tội. Văn nhược tiên sinh kêu lên. Trong khi nói chuyện thì bút lông trong tay cũng nhanh chóng vung qua vung lại trong nháy mắt đã vẽ ra một dãy núi. Ẩm. Um, dãy núi ép về phía đại diệu tiên sư. Hờ. Trong tay đại diệu tiên sư làm ra một cái pháp quyết. Hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng. Có vô số ma chơi của địa ngục bay ra thẳng về phía văn nhiều tiên sinh. Chiến đấu trên không trung hết sức căng thẳng. Hoác quan cũng chỉ trong chốc lát đã đi xuống phía dưới. Một nửa sáu cường giải nhìn chầm chầm vào cuộc chiến đấu tranh đoạt trần thế thật ở trên bầu trời. Còn một nửa khác thì lại nhìn chầm chầm vào Hoác Quang chuẩn bị tranh đoạt vạn Diệu Yêu Liên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z. Quận 1 chương 39 lấy được. vờ Ươm ra. Hoác Quang trở về cung kính nói. Chú Tước Huyền Vũ Lưu lại bảo vệ cho 3.000 tướng sĩ của ta. Diêm Xuyên nói với hai người. Tốt. Hai người cùng lên tiếng đáp ứng. Tử kiếm sinh. Làm phiền ngươi lưu lại giúp ta trông coi những thuộc hạ này. Diêm xuyên nhìn về tử kiếm sinh nói. Tốt. Tự kiếm sinh cũng đáp ứng. Diêm xuyên xin nhận phần ân Huệ này của ngươi. Diêm xuyên gật gật đầu nói. Hắc hắc ta đi vào cũng không dự định làm chuyện gì cả. Tử kiếm sinh cười nói, Lưu Cẩn đưa bức họa không gian kia cho ta. Diêm Xuyên đưa tay ra nói, Vâng, Lưu Cẩn lập tức đưa bức họa không gian cho Diêm Xuyên. Những người khác chúng ta đi. Diêm Xuyên nói, Ừ, mặt vũ hề gật gật đầu. Hóa quang, Dẫn lực lượng của Long Mạch Phong thủy rót vào trên người chúng ta để thâm nhập vào trong khu vực tà khí. Diêm xuyên hạ lệnh. Vâng. Hoác quan liền ướm tiếng. Ôm Toàn thân hoác quan đột nhiên lại hiện ra hư ảnh của phá quân tinh. Đột nhiên tám con kim Long ở phía trên bắt đầu vạn vẹo chuyển động. Khốn kiếp. Trên bầu trời truyền đến âm thanh giận dữ của đại diệu tiên sư. Vương gia thuộc hại chỉ có thể không chế được bốn con kim Long còn bốn con bị đại diệu tiên sư chặn lại rồi. Hoác quan cao mày nói. Vậy là đủ rồi. Đây ngom ngom ngom ngom. Bốn con kim Long đột nhiên thoát ly khỏi trấn thế thạch và bay thẳng xuống dưới. Đầu rồng trồng lên nhau và ba phủ lấy diêm xuyên, mặt Vũ hề thanh long, Bạch hổ, dương chiếc cử và hoác quan. Bốn thân rồng, một đầu rồng, long khí tụ tập vào một điểm ba phủ bảo vệ 6 người. 6 người nhanh chóng hướng về trung tâm mà chạy đến mà khoản khắc này có gần một nửa số cường giả ở đây đều gắt gao nhìn chầm chầm vào bọn hắn. Chỉ cần cầm được vạn Diệu yêu liên thì chắc chắn sẽ cùng nhau cướp đoạt. Cũng có một số người ý định đánh lên 3.000 tướng sĩ. Nhưng mà có chu tứ, Huyền Vũ. Tử kiếm sinh trong coi cho nên nhất thời cũng không có cách nào động thủ, Long khí bao phủ sáu người khí đen bên ngoài thì hung dữ mạnh mẽ ăn mòn long khí đầu rồng màu vàng rung rẫy kịch liệt Long khí bên ngoài có thể bị phá vỡ hay không Dương chiếc cửng hơi sợ hãi nói có thể cho nên chúng ta phải nhanh lên Diêm xuyên Trịnh Trọng nói Vậy thì nhanh lên một chút nhanh lên a Dương Chiếc cử liền sợ hãi nói. Mọi người đều hồi hộp đi về phía trung tâm. Càng đến gần trung tâm thì đầu rồng càng lung lay. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Tất cả mọi người đều khẩn trương. Đám cường giả ở bốn phía đang nhìn xem cũng đều nắm chặt quả đấm chờ đợi sự thu hoạch của nhóm người Diêm Xuyên. Rất nhanh đã đến được phụ cận. Đến phụ cận thì tất cả đều càng thêm cẩn thận. Vạn Diệu Yêu Liên hiện ra một cổ ánh sáng yêu ta đến cực điểm. Làm cho người ta vừa mới nhìn qua cũng đều như muốn mê muội Nó dường như có thể cấp cho người ta một lực lượng vô hạn. Dường như chỉ cần lấy được Vạn Diệu Yêu Liên là có thể vô địch thiên hạ. Mặt Vũ Hề, Dương Chí cửu Thanh Long, Bạch Hổ. Hoác quan hô hấp đều có chút dồn dập. Duyên xuyên có định lực thâm hâu nên không bị ảnh hưởng chút nào. Thậm chí ánh mắt của Diêm xuyên cũng không phải nhìn chầm chầm vào vạn Diệu yêu liên mà là nhìn vào một khối đài tròn màu đỏ đang đỡ lấy vạn Diệu yêu liên. Đài tròn không lớn chỉ có khoảng một trường, nhưng khối đài tròn này lại để cho Duyên xuyên lộ ra vẻ xúc động. Thiết Ngọc Chi Tinh Thật là bảo tay. Thứ tốt. Trong lòng Diêm Xuyên vừa sợ hãi vừa tháng phục. Người khác có lẽ không nhìn ra nhưng Diêm Xuyên lại biết được sự quý giá của đại tròn này. Mà nói đến hiện tại. Vạn Diệu Yêu Liên bị phong thủy trận trấn áp nếu như phía dưới không có vật cứng nào thì cho dù lực trấn áp có mạnh hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Thiết Ngọc Chi Tinh cùng lúc chịu đựng lực trấn áp của cả Phong Thủy Trận và Vạn Diệu Yêu Liên. Thiết Ngọc Chi Tinh tuy rằng không có linh tính như Vạn Diệu Yêu Liên nhưng về phẩm cấp chất liệu thì tuyệt đối không chênh lệch bao nhiêu so với Vạn Diệu Yêu Liên. Nhưng mà giờ phút này ánh mắt của mọi người đều bị sự tà mị của Vạn Diệu Yêu Liên hấp dẫn. Ai cũng không chú ý đến Thiết Ngọc Chi Tinh này. Mặt cô nương chuẩn bị giả lấy vạn diệu yêu liên. Diêm xuyên đánh tỉnh mặt vũ hề. Mặt vũ hề lập tức tỉnh táo rồi gật gật đầu lấy ra thần hộp bác bảo. Mở miệng hộp ra đang muốn chụp về phía vạn diệu yêu liên. Có ta ở đây ai cũng đừng hòng lấy. Chỗ lông khẩu đột nhiên lại xuất hiện một đại diệu tiên sư trắng trước mặt đám người diêm xuyên. Không tốt. Thanh Long, bạch Hổ lập tức chắn trước mặt mặt Vũ Hề và Diêm Xuyên. Âm. Um, thanh Long, Bạch Hổ đều từng người đánh ra một chưởng cùng va chạm với Đại Diệu Tiên Sư. Hừ, hai tên thần cảnh. Các ngươi còn chưa đủ. Đại Diệu Tiên Sư lạnh lùng nói. Vương gia, Đại Diệu Tiên Sư đang đảo loạn lực lượng Long Mạch Ta sắp không khốn chế nổi rồi. Hoác quan lo lắng nói, Ngươi nếu như không khốn chế nổi vậy thì chúng ta chết chắc rồi, Ngươi nhất định phải khốn chế được. Dương Chí Cửu Kinh Hải kêu lên trong mắt hắn tràn đầy khủng hoảng. Nơi đây chính là tuyệt cảnh, Nếu như long khí tán loạn thì khí đen có thể ăn mòn mình thành một đống xương trắng A. Khốn nạn! Mắt Vũ Hề cũng muốn ra tay đánh về Đại Diệu Tiên Sư. Mặt cô nương Diêm xuyên quát mặt vũ hề dừng lại Sao? Mặt vũ hề lo lắng quay đầu lại Thời gian sắp không kịp nữa rồi Ngươi nếu như tin ta thì ngưng tụ một cái phân thân tinh khí và để cho ta khống chế Diêm xuyên nhìn chầm chầm vào mặt vũ hề nói Cái gì? Mặt vũ hề ngoài ý muốn nói Ừ Diêm Xuyên gật đầu khẳng định Phân thân tinh khí là chính mình ai cũng sẽ không để cho người khác không chế mình như một con khối lỗi Ở trước kia nếu như ai dám nói với nàng như vây thì chắc chắn nàng sẽ vết hắn Nhưng giờ phúc này thấy được ánh mắt kiên định kia của Diêm Xuyên Ánh mắt kia giống như ánh mắt ở trong giấc mơ mấy tháng trước Trong lòng mặt vũ hề đột nhiên rung động không hiểu Tốt Mặt vũ hề không hiểu ma xu thủy khiến như thế nào mà đáp ứng Diêm xuyên điểm một ngón tay vào ấm đường của mặt vũ hề Sắc mặt mặt vũ hề trở nên hồng lên nhưng cũng không dậy vui mà nhắm mắt Trong lỗ chân lông nàng dũng mạnh phun ra đại lượng tinh khí màu trắng Vẫn là hình dáng mặt vũ hề. Nhưng mà lúc này ánh mắt của phân thân tinh khí mặt vũ hề lại là ánh mắt của Diêm Xuyên. Mạnh mẽ, ngang ngược. Phân thân tinh khí nhìn về nơi đại diệu tiên sư đang chiến đấu cùng Thanh Long. Bạch hổ. Hai mắt đột nhiên nhớ lại rồi chân dẫm mạnh một cái liền xuất hiện ở trước mặt ba người. Chu Thiên Vũ Trụ trong nháy mắt, lòng bàn tay phơn thân tinh khí hiện ra vô số những điểm sao nhỏ. Điểm sao nhỏ lượn quanh trong lòng bàn tay với những quỹ tích khác nhau. Nếu như nhìn thật kỹ thì có thể thấy được lòng bàn tay mặt vũ hề dường như đang nắm lấy toàn bộ vũ trụ mà điểm sao nhỏ là vô số những tinh tú. Ầm ầm. Một chưởng đánh về phía đại diều tiên sư. "Hả?" Đại diệu tiên sư biến sắc. Một trưởng tê. A. Cưng. Hưng. Tê. Hưng. A. Nương. Hưng. Long. Bạch hổ ra để cho hai người lao đến bên mặt vũ hề. Thình thịt. Vũ trụ trong lòng bàn tay mặt vũ hề dường như đột nhiên mở rộng ra rồi lập tức bao phủ lấy đại diệu tiên sư. Vô số tinh tú điên cuồng xoay tròn vây quanh đại diệu tiên sư. Giờ phút này mạnh mẽ như đại diệu tiên sư cũng dường như bị sức mạnh của tinh tú hoàn toàn trói buộc. Toàn thân khó có thể động đậy. Sao thế này? Đây là công pháp gì vậy? Đại Diệu Tiên Sư Kinh Hải kêu lên Thình thịt Đại Diệu Tiên Sư bị đánh bay ra ngoài rơi vào vạn Diệu Yêu Liên Một đầu rồng xuất hiện, khí đen bốn phía hung dữ mạnh mẽ đánh về phía Đại Diệu Tiên Sư Khốn nạn Đại Diệu Tiên Sư phẫn nộ gào lên trong nháy mắt đã bị vô số khí đen cắn nuốt và bị vạn Diệu Yêu Liên hấp thụ Một trưởng đánh lui đại diệu tiên sư. Thanh long, bạch hổ đều trơn tròn mắt như muốn lồi ra. Đây là phân thân của đại diệu tiên sư A. Cho dù thực lực rút xuống rất nhiều thì đó cũng là thần cảnh đỉnh phong A, nhưng thánh nữ. Bạch hổ quay đầu lại nhìn với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Phân thân tinh khí trong nháy mắt liền chui vào trong cơ thể mặt vũ hề. Ngón tay của Diêm Xuyên cũng ly khải khỏi ấm đường của mặt vũ hề. Mặt vũ hề chậm rãi mở to mắt. Trên mặt đỏ ưỡng đồng thời lúc ánh mắt nàng nhìn về Diêm Xuyên cũng hiện ra một tia thùy mị không hiểu. Nhanh lấy vạn Diệu yêu liên. Diêm Xuyên nhu hòa nói. Ừ. Mặt vũ hề liên ướm tiếng. Rồi thần hộp bát bảo trong tay nàng chụp về vạn Diệu yêu liên. Âm, um, nắp hóc ầm ầm đậy lại. Khí đen vô tận ở bốn phía đột nhiên mất đi nguồn cho nên chậm rãi tản đi. Nắm lấy thần hộp bác bảo ánh mắt mặt vũ hề hiện ra vẻ xúc động. Đâu chỉ một mình mặt vũ hề mà giờ khắc này miễn là người không chiến đấu ở trên không trung thì đều nhìn lên thần hộp bác bảo trên tay mặt vũ hề. Vạn Diệu yêu liên, vạn Diệu yêu liên. Dương chiếc cử hưng phấn muốn đưa tay bắt lấy. Diêm xuyên lại là mở bức họa cuộn tròn kia của mình rồi chụp về phía Thiết Ngọc Chi Tinh. Vù vù. Thiết Ngọc Chi Tinh bị bỏ vào trong bức họa không gian. Diêm xuyên nhanh chóng thu bức họa không gian lại. Giờ khắc này tất cả mọi người đều nhìn chầm chầm vào vạn diêu yêu liêng cho nên không có ai chú ý đến hành động mờ ám của Diêm Xuyên. Ồ, tại sao lại không thu được vào không gian trữ vật? Mặt Vũ Hề biến sắc nói. Thánh nữ, sao vậy? Thanh Long lập tức hỏi. Vũ Hề cho ta xem một chút, cho ta xem một chút. Dương Chí Cửu đưa tay ra bắt lấy. Mặt vũ hề cổ quái liếc mắt nhìn dương chiếc cử rồi lại buông lỏng tay ra. Tốt, tốt, tốt. Dương chiếc cử cầm lấy thần hộp bát bảo mà hưng phấn nói. Sao vậy? Diêm xuyên nhìn về mặt vũ hề hỏi. Vạn diệu yêu liên có linh tính quá mạnh mẽ không thể chứa vào không gian trữ vật. Mặt vũ hề cao mày nói. Linh tính lớn như vậy. Đây chẳng phải là muốn cầm lấy hộp mà đưa trở về. Diêm Xuyên lo lắng nói. Ừ. Mặt Vũ Hề gật gật đầu. Cũng được dựa theo lời nói của ta lúc trước mà làm. Diêm Xuyên ngưng mày nói. Tốt. Mặt Vũ Hề ướm tiếng. Dương Chí Cửu thứ cần lấy đã tới tay. Chúng ta đi nhanh thôi. Mặt Vũ Hề nói với Dương Chí Cửu. Tốt, tốt, chỉ là đáng tiếc không thể chứa thứ này vào trong không gian trữ vật. Dương chiếc cử tiếc nuối nói. Đây, mặt vũ hề, Dương chiếc cử, thanh long, bạch hổ xong lên trời rồi hướng về phía bên ngoài đại trận mà phóng đi. Chạy đi đâu? Giao ra vạn Diệu yêu liên. Dừng lại. Bốn phía lập tức có đại lượng cường giả vây đến tranh đoạt vạn Diệu yêu liên. Vừa bay lên không trung thì đám người mặc vũ hề đã bị gần 20 cường giả thần cảnh vây lại càng có mấy chục cao thủ khí cánh bày trận chờ sẵn. Trong nháy mắt mọi người đã không có nơi nào để trốn. Dương chí cử, ngươi bảo vệ vạn diệu yêu liên cho thật tốt ta, Thanh Long, bạch Hổ sẽ cố gắng bảo vệ ngươi. Mặc vũ hề kêu lên. Tốt tốt. Dương Chí Cửu có chút cà lâm mà nói. Xì ngâm. Xì ngâm. 20 tên thần cảnh. Mấy chục khí cảnh mỗi tên đều rút đao kiếm ra và đều đỏ bừng mắt nhìn chầm chầm vào Dương Chí Cửu. Sát khí tỏa ra mảnh liệt ác thẳng đến chỗ hắn. Đây, đây. Dương Chí Cửu kinh hải nhìn một màn này. Vũ Hệ, hay là ngươi cầm lấy a Ngươi cầm lấy ác. Dương chiếc cử hoảng sợ nói. Hắn tuy rằng muốn có vạn diệu yêu liên nhưng bây giờ cũng quá phỏng tay rồi. Mười mấy tên cường giả thần cảnh lại đều chỉ nhìn chầm chầm vào mình. Dù ba người mặc vũ hề có mạnh mẽ hơn nữa cũng đâu có thể bảo vệ được mình. Dương chiếc cử phải nhanh chóng giao lại của khoai lang nóng phỏng tay này mới tốt. Tốt! Mặt vũ hề hiện ra một nụ cười xảo quyệt đồng thời cảm kiếp liếc mắt về phía Diêm Xuyên ở dưới. Bởi vì, một màn này là từ mấy ngày trước Diêm Xuyên đã suy tính ra. Dương chiếc cử quả nhiên không dám tự mình giữ vạn Diệu yêu liên liền đưa trả vạn Diệu yêu liên. Hắn chỉ có thể tự trách mình mà không thể giận chó đánh mèo bất luận một ai. Tiểu nha đầu Vạn Diệu yêu liên ngươi vô phúc hưởng thủ, giao ra đây. Một cường giả thần cảnh lạnh lùng nói. Mọi người vây quanh càng ngày càng gần. Trong lòng mặt Vũ Hề lúc này lại vô cùng bình tĩnh, nàng đang chờ hành động tiếp theo của Diêm Xuyên. Phía dưới, Diêm Xuyên nhìn lên bầu trời rồi nói với Hoác Quang đang ở một bên. Là lúc này. Hoác quan dùng long mạch chi khí do ngươi khống chế quấy trộm phá hủy phong thủy trận này cho ta. Vâng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 1 chương 40 việc hoàn thành lui thân. L. Âm khí, nổ. Hoác quan hét lớn một tiếng. Âm. Bốn con kim Long bị hoác quan khống chế đột nhiên nổ mạnh. Mưa thanh chấn động bốn phương, thân thể bốn đầu kim long lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ. Bốn lông chính là sự tụ hợp thể của đại địa long mạch, bốn lông nổ tung cũng làm cho đại địa bắt đầu chấn động theo. Ken két, ken két. Một loạt khe nước chẳng chịch hiện ra. Lòng núi sụp đổ. Sông ngòi nghiệt chuyển. Toàn bộ không gian của đại trận cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. a Cẩn thận! Không tốt! Bốn phía vang lên rất nhiều âm thanh sốt ruột. Chỗ đại quân của Diêm Xuyên đóng cũng ở trong phạm vi địa chấn. 3.000 tướng sĩ lung la lung lay, rất khó đứng vững. Kết! Dưới chân các tướng sĩ đột nhiên xuất hiện một vết nước lớn. Hả? Chu tước trừng mắt. Âm, um, Chu Tước Huyền Vũ nhanh chóng công kiếp các vách núi bên cạnh để lấy đất đá lấp lại khe hở dưới chân. Khắp nơi bắn tới đại lượng đất đá, tử kiếm sinh thấy vậy liền rút trường kiếm ngăn cản thay cho 3000 tướng sĩ. 3000 tướng sĩ tuy ngã trái ngã phải nhưng được ba đại cường giả bảo hộ nên cuối cùng không có ai bị trọng thương. Âm, um, két Trên bầu trời chợt vang lên tiếng nổ mạnh giống như trời bị xé nước ra mà xuất hiện một cái khe hở cực lớn. Đại trận đã bị phá. Diêm xuyên hài lòng nhìn lên bầu trời. Một khắc sau khi bốn lông nổ mạnh thì cơ hồ tất cả cường giả đều dừng hết lại để đề phòng mọi chuyện có thể xảy ra. Kim Long nổ tung phá vỡ đại trận khiến mặt đất đảo lộn. Vô số bụi mù, Long khí, sương mù làm cho không gian trong đại trận cực kỳ hỗn loạn. Thị lực cũng bị hạn chế rất lớn. Tiểu nha đầu mau giao ra vạn diệu yêu liên. Những thần cảnh cường giả rất nhanh hồi phục tinh thần, sau đó lại lần nữa hướng về phía mặt vũ hề hét lên. Nếu như muốn, vậy thì tới mà lấy A. Mặc vũ cười nói, Ờ. Người nọ bay thẳng tới chỗ mặt vũ hề Thanh long ấm Bạc hổ ấm Âm Hai người đồng thời ra tay liền đánh lưu tên cao thủ thần cảnh này Cùng tiến lên ai cướp được lạc của người ấy Người nọ kêu lên Tốt Mọi người đồng thời lao về phía mặt vũ hề Trên mặt dương chiếc cử hiện ra vẻ lo lắng, còn thanh long, bạc hổ thì đều trong thư thế chiến đấu. Lễ Bỗng từ trời cao truyền đến một tiếng hạt kêu. Bốn phái mù mịt tiếng đánh nhau, tiếng nổ vang lên liên tục. Không có mấy ai chú ý tới tiếng hạt kêu này. Chỉ có vài người phát hiện ra một con hạt màu trắng từ bên ngoài trận pháp bay xuống. Lễ Tiểu hạt nhi ta ở đây Mặt vũ hề vui vẻ kêu lên Lệ Tiên hạt hưng phấn đáp xuống rồi đảo mắt qua đám cường giả trước mặt Không ẩn, nhanh, nhanh, đồng loạt ra tay Một cường giả cả kinh kêu lên Say, chết, lưu lại Bảy tám tên cường giả đồng thời ra tay Đủ loại trường kiếm, đại đao Pháp bảo đánh về phía mặt vũ hề. Mắt thấy mặt vũ hề sắc bị các loại công kích chôn vùi thì đột nhiên một đào ánh sáng trắng hiện lên. Hưu! Mặt vũ hề liền biến mất. Người đâu? Có người cả kinh kêu lên. Ở phía trên, ở trên kia. Có người kinh sợ hét lên. Mọi người ngẫm đầu. Vừa vặn nhìn thấy mặt vũ hề chân đạt tiên hạt lướt nhanh trên mây trắng thẳng lên trời xanh. Các vị, sau này còn gặp lại. Mặt vũ hề cười to nói. Khốn nạn, đứng lại. Đứng lại. Lưu lại vạn Diệu yêu liên. 20 thần cảnh cao thủ gần như muốn điên cuồng. Mắt thấy miếng thịt béo sắp đến miệng lại rõ ràng cứ như vậy mà bay mất ai có thể cam tâm Đuổi theo Hơn 10 cường giả phóng lên trên trời, đuổi theo hướng tiên hạt Nhưng bọn họ bay ra khỏi đại trận thì mặt vũ hề cùng tiên hạt đã biến thành một điểm nhỏ ở cuối chân trời Thần cảnh cao thủ tuy có thể bay lượng giữa thiên địa nhưng tốc độ sao có thể so sánh được với tiên hạt có sở trường phi hành được. Tiên hạt chỉ vỗ nhẹ một cái đã bỏ xa đám người thần cảnh ở phía sau rồi. À! Khốn nạn! Rống! Từ bên trên tòa đại trận bị tàn phá truyền ra từng tiếng rống giận để phát ra sự vô cùng buồn bực trong nội tâm. Ở phía chân trời. Mặt vũ hề ôm chiếc hộp đựng vạn Diệu yêu liên nhìn lại nơi đại trận đang bút lên khói bụi mờ mịt xa xa. Trên mặt lúc thì đắc ý lúc thì lo lắng. Lệ, lệ. Tiên hạt hưng phấn kêu lên tranh công. Được rồi, biết rồi tiểu hạt nhi, lần này công lao của ngươi lớn nhất. Mặt vũ hề cưng chiều sờ lên đầu tiên hạt. Lệ. Tiên hạt kêu lên một tiếng tự đất. Lần này thật sự muốn đa tạ hắn. Nếu không có hắn. Ta cũng không nghĩ ra ở trong trận gửi tin cho ngươi. Ngươi cũng không thể thu được tín hiệu của ta. Cũng không thể tại lúc phá trận mà phối hợp cùng ta ác. Khó miệng mặt vũ hề khẽ cong lên. Lệ, lệ, hắn. Hắn chính là hắn A, Diêm công tử, sắc mặt mặt vũ hề trở nên đỏ lên nói, lệ, kế hoạch cướp đoạt vạn Diệu yêu liên kỳ thật đều do hắn bày ra. Rốt cục ta cũng chiếm được vạn Diệu yêu liên rồi. Mặt vũ hề vui mừng nói, lệ, không thể đợi thanh long bọn họ. Hắn nói rằng vạn Diệu yêu liên khẳng định là vật không tầm thường. Bác bảo thần hộp chưa chắc có thể phong bế trong thời gian quá dài. Hắn muốn ta về thánh địa trước, đem vạn diệu yêu liên giao cho mảo nhật đạo quân. Ừ, chờ một chút, trước tiên đi tới nhà trúc của hắn ta muốn lưu lại cho thanh long mấy câu. Mặt vũ hề suy nghĩ một chút nói. Lệ, tiên hạt khẽ vỗ cánh bay về phía nhà trúc của Diêm Xuyên. Đại trận bị phá vỡ cực. Long khí tàn phá vừa bãi khắp nơi, không gian trở nên rất đuộc. Đại diệu tiên sư đang một mình đó với chư hùng, đột nhiên dừng lại, rồi một lần nữa tụ thành một thể. Đại diệu tiên sư dùng sức một mình ngăn cản một nửa sáu cường giả ở đây nên không ai dám coi thường. Đứng ở trung ương trống thế Thạch đại diệu tiên sư ngửa đầu nhìn trời. Ha ha ha ha, thiên ý. Thiên Ý A Vẽ mặt Đại Diệu Tiên Sư Bi Thương nói Vạn Diệu Yêu Liên đã mất, Đại Diệu Tiên Sư ngươi không cần phải cố chấp nữa. Mục Giả Vương mở miệng khuyên nhủ Đại Diệu Tiên Sư đột nhiên nhìn về phía Mục Giả Vương với ánh mắt lăng liệt, rồi lại nhìn một vòng đám người chung quanh. Sứ mạng của ta kết thúc rồi, đại trận không còn ta cũng đã đến lúc bị diệt. Nhưng mà Tất cả mọi người ở đây hãy nhỏ cho kỹ Ngày sau thiên hạ chịu tai ôm là do họ hôm nay các ngươi gây ra Là các ngươi, chính tay các ngươi đưa thiên hạ thương sinh vào trong cảnh nước sôi lửa bỏng Đại diệu tiên sư khẽ quát Hừ, nói chuyện giật gân Một cường giả không nhịn được quát lên Giờ phút này Đám cường giả lúc trước tranh đoạt vạn diệu yêu liên cũng đã xong tới đây Số người vây quanh đại diệu tiên sư tăng lên gấp hai lần Đại diệu tiên sư vừa bi thương vừa oán hận Lại nhìn một vòng mọi người rồi khẽ vuông tay lên Nổ đi Đại diệu tiên sư quát Ẩm uhm. Bốn con kim long còn lại đột nhiên nổi mạnh Ẩm uhm, Ẩm uhm. Nổ càng lớn thì trùng kích càng cường liệt Toàn bộ phong thủy đại trận đều âm âm phá thành mảnh nhỏ Mặt đất bốn phía lay động Giờ phút này hiển thị ra giống như ngày tận thế vậy Đại trận triệt để tan vỡ Thân hình đại diệu tiên sư cũng chậm chậm tán đi Càng lúc càng mờ nhạt Nhưng ánh mắt vi hận vẫn như trước nhìn chậm chậm vào mọi người Ở bên kia. Mặt vũ hề đã rời đi. Thanh Long. Bạch hộ bảo vệ dương chiếc cử hạ xuống. Vẽ mặt của hắn hiên lên sự không cam lòng. Diêm công tử chúng ta mau đi thôi. Thanh Long kêu lên. Ừ. Diêm xuyên ngật ngật đầu. Hóa Quan Đại trận đã hội tinh thần ý chí của ngươi thao túng Long khí hẳn là ngày càng yếu đi a Diêm xuyên hỏi. Vâng, sau khi nổ mạnh, cơ hội không đủ một phần trăm. Hơn nữa càng ngày càng ấp. Hoác quan gật đầu nói. Tốt. Đã đến thời khắc cuối cùng rồi. Có thể khống chế được bao nhiêu liền khống chết bế nhiêu. Cố gắng thao túng long khí quán chú vào quân đoàn của ngươi. Diêm xuyên hạ lệnh. Vâng. Hắc quèn ứm tiếng nói. Âm ầm. Đại lượng mảnh vỡ long khí liền phóng tới chỗ 3000 quân giáp bạc. Ngầm, ngầm, ngầm. Nguyên một đám mảnh vỡ dường như hóa thành mấy vạn kim long nhỏ bay tới trước mặt 3000 quân giáp bạc. Há miệng nuốt. Diêm xuyên quát lên, ra lệnh cho 3000 quân giáp bạc. "Vâng." 3000 quân giáp bạc đồng thời hét lên. Rống, ba ngàn quân sĩ giáp bạc đều há miệng nuốt lấy như kim Long đang phóng tới trước mặt mình. Trong lúc nhất thời, thân hình bọn hắn đều tỏa ra kim quang. Long ký nhập thể. Ha ha! Ánh mắt tử kiếm sinh sáng lên. Tử kiếm sinh thò tay lấy ra hồ lô đựng rượu bên người. Hắn mở nắp rồi quay miệng hồ lô về phía Long khí đang bay tới chỗ mình mà điên cuồng hút vào. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Dương Chí Cử dường như cũng không để ý đến những long khí bình thường này. Tốt lắm, đến lúc phải đi rồi. Giờ phút này Dương Chí Cử một bụng oán khí nói. Vất vả nửa ngày, cuối cùng Vạn Diệu Yêu Liên vẫn bị mặt vũ hề đoạt được buồn bực ác. Âm âm Cuộc chiến tranh đoạt trấn thế thạch càng lúc càng kịch liệt Đi thôi Diêm xuyên gật gật đầu Thanh Long, bạch Hổ mở đường hộ tống Diêm xuyên cùng 3.000 tướng sĩ rất nhanh rời đi Vương ra 3.000 tướng sĩ hương phấn nói Diêm xuyên sư đệ lợi hại Tử kiếm sinh cười nói Chúng ta phải đi rồi Ngươi thì sao? Diêm xuyên nhìn về phía tử kiếm sinh. Đi thôi! Đi thôi! Mặc dù ta hận hát vũ chân quân, Nhưng hiện tại ta vẫn chưa đánh lại hắn. Tứ cử thiên kiếp của hắn cũng đã sắp xong. Hốn hồ ta lưu lại tranh đoạt trấn thế thạch cùng mười mấy tên thần cảnh. Chẳng phải là muốn chết sao, có chút lông khí này là ta đã rất thỏa mãn rồi, đi thôi, đi thôi. tự kiếm sinh cười nói, đây, diêm xuyên gật gật đầu. Chú tước, huyền vũ, mở đường. Thanh long quát, vâng, hai người lên tiếng. Âm ầm, đất rung núi chuyển, bụi mù cuồn cuộn Nhóm người Diêm xuyên hướng về bên ngoài đại trận bị phá vỡ mà bước đi. Âm, âm, 3.000 tướng sĩ tuy thực lực thấp, nhưng còn có một đám cường giả hộ tống cho nên tuy rằng một đường hung hiểm nhưng cũng không có nhiều người bị thương. Một lúc lâu sau, tất cả mọi người đã xuất hiện ở bên ngoài trận. Ngoài trận, bốn phía sông núi sụp đổ vô số, Hiện nhiên là chịu ảnh hưởng của biến cố bên trong đại trận Phía sau Bụi mù phóng lên tận trời Từng đạo ánh sáng lung linh từ trong trận phóng ra Các cường giả vẫn tiếp tục tranh đấu mà mục tiêu của họ bây giờ chính là trấn thế thạch Đi đến chỗ ta đợi văn nhược tiên sinh A Có lẽ mặt cô nương cũng đang ở nơi này Diêm xuyên nói Đúng vậy Ánh mắt dương chí cử lập tức tỏa sáng Trong mắt hiện lên một tia hy vọng Lúc mới đến Tu vi của chúng quân giáp bạc phổ biến lực cảnh tầm 4 Tầm 5 Mà bây giờ thấp nhất là tầm 7 Thậm chí sau khi nuốt lông khí thì tu vi chắc chắn còn tăng lên nhiều Mọi người tăng tốt chạy đi Năm ngày sau đã trở về đến nhà trước Vũ Hề Dương chiếc cựu đảo mắt tìm bốn phía. Vương ra, mặt cô nương có lưu lại mấy chữ ở trước cửa phòng ngài. Lưu cẩn lập tức tiến lên nói “A Mọi người rất nhanh đi đến chỗ cánh cửa phòng diêm xuyên. Trên cửa có dán trang giấy với một hàng chữ nhỏ xinh đẹp. Thanh Long Bạc hổ, Chu tước, huyền vũ. Ta về đại chiêu thánh niệm trước. Các ngươi lưu lại bảo vệ diêm công tử cho thật tốt. Đợi tin tức của ta là chữ của thánh nữ. Thanh Long nhìn trang giấy rồi khẳng định. Hết quyển 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.rp Quận hai chương một toàn diện võ trang. Tờ Hanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, ta về trước đại chiêu thánh điệp. Các ngươi lưu lại bảo vệ Diêm công tử cho tốt. Lời tin tức của ta là chữ của thánh nữ. Thanh Long nhìn trang giấy khẳng định, "Ừ." Diêm xuyên khẽ nhíu mày. Hắn nhìn thấy nơi cửa nhà Trúc có dấu vết mở ra. Các ngươi đứng ngoài chờ ta. Diêm Xuyên nói. Sau đó, Diêm Xuyên một mình đi vào trong nhà Trúc. Trên bàn trong nhà Trúc giờ phút này có một phong thư khác. Tuy không ký tên, nhưng Diêm Xuyên vừa nhìn liền biết đây nhất định là mặt vũ hề lưu lại cho mình. Mở phong thư ra, Diêm Xuyên nhìn lên. Ta lần này ra ngoài có mang theo 300 thượng phẩm linh thạc. Ta để toàn bộ ở trong rương dưới giường ngươi. Không có ý gì khác đâu, ngươi nhất định phải nhận lấy. Ngươi dẫn theo 3.000 tướng sĩ thì khẳng định sau này sẽ là một gánh nặng. Những thứ này ta lưu lại coi như là đồ ăn vặt cho bọn họ đi. Không cần cự tuyệt. Có duyên sẽ gặp lại. Đọc xong phong thư này, Diêm Xuyên chẳng biết tại sao đột nhiên trên môi nở nụ cười cảm động. Nhẹ nhàng thu lấy bức thư, Diêm Xuyên quay người đi ra. Vũ Hề đi thật rồi sao? Dương Chí Cử cũng đã trở về, vẽ mặt hắn buồn bực hỏi. Thánh nữ đã trở về. Thanh Long gật đầu nói. Bên kia tử kiếm sinh ngồi trên một cây đại thụ uống rượu ngon trong hồ lô với vẻ mặt hưởng thụ. Hư! Nơi chân trời bỗng nhiên phóng tới một đào ánh sáng trắng. Ẩm! Um, một trận gió lớn thổi qua, bụi mù nổi lên bốn phía. Là văn nhược tiên sinh trở lại. Quần áo văn nhược tiên sinh hơi bị nghiền nát, nhưng thần sắc vẫn tự nhiên như trước. Văn nhược thế nào rồi? Dương Chiến Cửu lập tức hỏi. trống Thế Thạch đã bị đánh nát tại hạ may mắn nhặt được một mảnh. Văn Nhược Tiên sinh cười thỏa mãn nói. Phải biết rằng trống Thế Thạch chính là tài liệu đỉnh cấp để luyện chế tiên khiết, dù ai nhặt được cũng đều cảm thấy hài lòng. a Hắc vũ chân quân thì sao? Hánh! Số phận thật sự không tốt, ý chí của tinh tú bị hoát quan đoạt mất. Hắn vừa độ kiếp đến hư cảnh nên ở vào trong trạng thái suy yếu nhất lại trở thành mục tiêu công kiếp của mọi người. Tuy nhiên hắn cũng cướp được một mảnh vỡ trấn thế thật khá lớn nhưng tất nhiên bản thân cũng phải trả cái giá rất lớn. Chắc chắn phải bế quan tu dưỡng trong mấy năm. Văn Nhược Tiên sinh cười nói. Ừ, Diêm Xuyên gật gật đầu. Vũ Hề Thánh nữ đâu? Văn nhược tiên sinh hỏi, Nàng, Đã trở về rồi. Dương chiếc cử buồn bực nói, Cũng đúng, Để ngừa đêm dài lắm mộng thì về sớm cũng tốt. Văn nhược tiên sinh gật gật đầu, Đúng vậy à, Đã như vậy chúng ta cũng trở về thôi. Dương chiếc cử đành chịu nói, Tốt, Văn nhược tiên sinh gật gật đầu, Thanh Long, Chúng ta đi thôi. Văn nhược tiên sinh lại nhìn về phía bốn người Thanh Long nói Chúng ta Thanh Long vừa muốn nói lại bị Diêm Xuyên cắt lời Đi đi các ngươi cũng theo bọn họ trở về đi Diêm Xuyên nhìn về phía bốn người nói À Nhưng mà Diêm công tử Thanh Long liền nghi hoặc nói Phải biết rằng Mặt vũ hề tự tay viết thư yêu cầu bốn người bọn họ ở lại bảo vệ Diêm Xuyên A. Diêm Xuyên nhìn thanh long cười nói. Ta ư. Tạm thời không cần lo lắng. Mà là nàng. Nàng vừa có được vạn diệu yêu liên. Trở về chắc chắn sẽ tạo ra náo động. Các ngươi sớm trở về giúp đỡ mặt cô nương thì tốt hơn. Nhưng mà chúng ta trở về thì biết nói sao với thánh nữ đây. Thanh Long khó xử nói. Cứ nói là ta bảo thế, nàng sẽ không làm khó các ngươi. Diêm Xuyên khẳng định. Nhìn Diêm Xuyên, bốn người Thanh Long cảm kết ngược đầu. Bởi vì bốn người có thể nhìn ra Diêm Xuyên đây là thật tâm vì thánh nữ. Vâng, bốn người cung kính thi lễ với Diêm Xuyên. Văn nhược tiên sinh, dương chiếc cử thoáng nghi hoặc nhìn một màn này, cuối cùng cũng không có hỏi nhiều. Văn nhược tiên sinh lấy ra một chiếc thuyền nhỏ, bốn người liền bước lên. Trong nấy mắt thuyền nhỏ phóng lên trời cao rồi biến mất không còn thấy bóng dáng. Diêm sư đệ thật là bản lĩnh. Tử kiếm sinh ở trên cây đột nhiên nhảy xuống. Lúc này mọi người đã rời đi, tử kiếm sinh cũng có thể tùy ý cùng Diêm Xuyên ôn chuyện. Đa tạ tử kiếm sinh, một tiếng sư đệ thì phải đợi đến lúc Đại Hà Tôn sắp xếp. A. Diêm Xuyên cười nói. Á, cũng tốt. Tử kiếm sinh gật gật đầu, không để ý. Lần này ở trong phong thủy trận, may mà có ngư trọng nghĩa bảo vệ quân giáp bạc của ta, lần nữa đa tạ. Diêm xuyên trịnh trọng nói Ha ha Ta cũng bởi vậy mà chiếm được một đám long khí ác Húng hồ phụ thân ngươi lúc trước có ơn với ta Ta há có thể ngồi yên không lý đến Tự kiếm sinh cười nói Ừ, Diêm xuyên nhớ kỹ Diêm xuyên gật gật đầu Chờ ngươi tròn 18 tuổi ta sẽ tới đón ngươi Tử kiếm sinh cười nói. Không còn gì tốt hơn, nhưng mà lúc đó ta sẽ không còn ở nơi này, ngươi có thể tới Yến Kinh. Diêm xuyên chậm rãi nói. Được, còn có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Tử kiếm sinh gật gật đầu. Đúng vậy, có chút chuyện làm phiền sư huynh giúp đỡ. Ha ha ha ha, ta biết ngay. Tử kiếm sinh cười to. Hoác quan đem chiếc rương dưới giường ta đến đây. Diêm xuyên nói với hoác quan Vâng. Hoác quan liền ướm tiếng. Rất nhanh, hoác quan liền bê một chiếc rương lớn ra đặt trước mặt diêm xuyên. Diêm xuyên lật tay mở nắp, bên trong lập tức lộ ra 300 khối tinh thể có sương mù vần quanh Thượng phẩm linh thạt. Không đúng a Phụ thân ngươi căn bản chưa từng đưa thứ gì cho ngươi A, làm sao ngươi lại có thượng phẩm linh thạt? Tử kiếm sinh kinh ngạc nói, Đồ của ta chẳng nhẹ nhất định phải do phụ thân ta cho sao? Diêm xuyên cười cười nói,